Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy thì phúc cho các đầy tớ ấy. các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến ắt sẽ tỉnh thức không để cho nó đào ngạch nhà mình. cho nên các con hãy sẵn sàng vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu ví mình như một ông chủ. Ông chủ vắng nhà vì đi ăn cưới tới khuya. Chắc chắn ông sẽ về, nhưng chẳng rõ vào giờ nào. Vì thế, người giữ cửa phải chờ đợi. Phúc cho đầy tớ nào còn tỉnh thức khi chủ về. Chẳng những hạnh phúc cho anh ta, mà còn cho cả ông chủ nữa. Ông vui sướng khi thấy đầy tớ còn chờ mình. Nhạy cảm với tiếng gọt cửa đầu tiên, mau mắn ra mở cửa trong tay cầm đèn sáng sau đó ông chủ đã làm một hành vi quá đỗi bất ngờ từ địa vị ông chủ ông đã hạ mình làm tôi tớ ông thắt lưng mời các đầy tớ vào bàn ăn và phục vụ ông chủ không có ý về vào lúc đầy tớ đang ngủ đức giê xu cũng không đến bất ngờ và bắt quả tang chúng ta ngài mời gọi con người kiên trì chờ đợi chờ đợi là một thách đố của tình yêu người biết chờ đợi cũng là người biết yêu Thật ra, Chúa không đến bất ngờ, Chúa chỉ đến bất ngờ với những ai không sẵn sàng tỉnh thức. Chúa chỉ bất ngờ khi chúng ta nghĩ rằng, Ngài không thể đến vào lúc này, trong hoàn cảnh này. Nếu chúng ta tin Chúa vẫn đến trong mọi tình huống, thì ta sẽ gặp được những bất ngờ thú vị. Dù Đức Giê-xu ví mình đến bất ngờ như kẻ trộm nhưng Ngài không phải là đấng thích treo tai ương. Trái lại, Ngài thích đem đến những niềm vui bất ngờ. Bất ngờ hơn là ta thấy Chúa phục vụ mình. Sống như người hầu bàn, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúa là ông chủ thích phục vụ hơn là được cung phụng. Thiên đàng là nơi thiên chúa tiếp tục phục vụ nhanh chan, ngày thết tiệc cho nhiều người từ Đông sang Tây tham dự. Đức Giê-xu ví mình như một ông chủ vắng nhà. Ông chủ này không độc đoán, nắm hết mọi quyền hành. Ông tin vào con người và giao trách nhiệm cho họ người quản gia được cử làm đại diện cho ông để cắt đặt công việc và phân phát lương thực cho đầy tớ. Mọi quyền bính trong giáo hội bắt đầu từ đức Kitô. Quyền bính là phương tiện để phục vụ chăn Chúa, nhưng nó có thể bị làm dùng để phục vụ cho bản thân, đánh đập tôi trai tớ gái, che chắn say sưa vì nghĩ rằng còn lâu chủ mới về. Đó vẫn là những nghi cơ rành rập các vị lãnh đạo. Điều đáng tiếc này nhiều khi vẫn xảy ra trong gia đình, giáo xứ và cả trong giáo hội nữa vẫn còn đó nhiều người sử dụng quyền bính để phục vụ cho bản thân mình. trong bài giảng khai mạc sứ vụ thánh phêrô khi nói về sứ mạng của thánh jusse, đức thánh cha phanxicô liên hệ đến sứ mạng của chính ngài. đó là sứ mạng bảo vệ con người, bảo vệ nhau và bảo vệ toàn thể tạo vật. và như thế, quyền bính của Giáo hoàng cũng như toàn thể chúng ta đã lãnh nhận từ thiên chúa là để phục vụ. đức thánh cha nói rằng chúng ta đừng bao giờ quên rằng quyền bính đích thực là sự phục vụ và cả giáo hoàng nữa để thi hành quyền bính cũng phải ngày càng tiến sâu hơn vào sự phục vụ đó với đỉnh cao chói sáng của nó là nơi thánh giá như vậy thiên chúa không phải là ông chủ khắc nghiệt và độc đoán nhưng ngài luôn tin tưởng trao cho chúng ta trách nhiệm và quyền hành chúng ta được mời gọi để sử dụng mọi sự để phục vụ thiên chúa và tha nhân nếu chúng ta biết phục vụ thiên chúa và tha nhân thì khi ngài đến chính ngài sẽ phục vụ chúng ta và thực ra Đức Giê-xu đã phục vụ chúng ta, Ngài đã cúi xuống để rửa chân cho các môn đề, Ngài đã đổ máu ra để cứu chuộc chúng ta. Chim ngắm thái độ của Đức Giê-xu, người tôi trung của Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi để bước theo và bắt chước người, nghĩa là trở thành những người tôi tớ trung tín, sống trong tình yêu thương với ông chủ của mình. Vừa hiền lành, vừa bao dung, vừa đòi hỏi nghiêm khắc, vừa đòi đầy tớ phải phục vụ, vừa phục vụ như đầy tớ có biết bao nhiêu nét tương phản nơi khuôn mặt ông chủ giê xu còn chúng ta chúng ta có phải là những đầy tớ trung tín và khôn ngoan không